Sông ngoài Chân 14 Mùa thi tốt nghiệp như cơn gió thoảng lại trôi qua Trang giấy cuối cùng vừa nợp xong Dùng thở phào nhẹ nhõm xin vĩnh biệt chuỗi ngày dài trung học Dù nàng không bao giờ yêu thích cuộc sống trung học Nhưng vẫn cảm thấy có nỗi buồn mang mát nào đó Xâm chiếm tâm hồn Ngưỡng cửa của trung học khép dần lại sau lưng Tương lai lại quá mịt mù biết sao đây Bước ra khỏi phòng thi Những tia nắng mặt trời chiếu sáng Từ xa nơi sân trường vân và Hà Kỳ đang bàn chuyện vui vẻ, chợt thấy Dung đến vội im bặt. Vân chạy đến kéo lấy tay Dung phân bua. Mày xem bài dạng giờ của tao có lẽ dứt bỏ đi là dừa. Sâu cỏ mà tao dứt lộn ra sâu biến hình, nhiễm sắc chất và nhiễm sắc thể lại giết lộn xộn nhau, tế bào lại dễ là thiếu nhân, thì làm sao mà đậu được? Mà lỗi là cũng tại tao một phần. Tao tưởng là bài này không sao, nào ngờ bị tổ trát." Đừng níu sẽ cái dai tao rồi sao mày Dung nói Nhưng đừng lo Rồi mày cũng sẽ đậu Vậy thi ra trường Ai lại nỡ đánh rớt học sinh bao giờ Nhưng tao đã tính kỹ rồi Bài này cao lắm Cũng chỉ được 2 điểm mà thôi Làm sao đậu được Vậy chắc sẽ có Sẽ có thi lại đó Dung nói xong quay đi nơi khác Ê Dung đi đâu vậy Vương kêu giật lại Tao lên lầu sẵn sách dở Vương chạy theo nếu Dung lại bảo Hôm nay thi xong rồi Tao có nhiều gì cần nói với mày Đứng lại cho tao hỏi Dung đứng lại nhìn Vân Mày muốn nói điều gì Tao hiểu cả Tao xin mày hãy bỏ qua đi Nếu chúng mày có điều gì nghĩ về tao Thì cứ tự tiện suy đoán Tao không muốn nói điều gì Dung nói nhưng muốn khóc Nước mắt đã lưng tròng. Sao lạ vậy Người ta nói xấu mày Tao không biết chuyện đó thật không Bây giờ mày nói vậy Hay là mày đã bị Bị cái gì Bị Khang Nam gạt gẫm đó Sao lại Khang Nam dương tao sợ mày bị Nam dụ dỗ Bằng lời đường mật Tao không nghĩ là Nam có thể tồi tệ đến thế Nhưng dư luận bây giờ tao chỉ còn bị xác định là Mày và thầy Nam có yêu nhau chưa Thế thôi Tao không có gì đáng nói cả Dung xây người lại chạy nhanh ra giường vương chết lặng người nặng nghiến răng Khang Nam tình điểu giả Dung chạy một mạch đến bên cầu Bắt ngang hồ sen tựa lưng vào thành ướp mặt trong đôi tay Trời ơi tôi biết phải làm sao đây Thời gian lặng lẽ trôi qua Các nữ sinh đang dạo quanh vườn Không khỏi tội mò nhìn Dung Những cánh sen trong hồ đang thi nhau nở Gián kiêu sa vững chảy trong hồ Dung bỗng nhớ đến mùa hoa năm trước Màu quá thời gian trôi nhanh vô cùng Ngày hôm nay đâu còn là ngày hôm xưa Cũng như Dung năm nay Đã khác đi với Dung của năm nào Rời Rồi khỏi hồ sen Dung thẫn thờ bước đi Nàng liên tưởng mình là kẻ mộng du, lang thang không chủ đích Một phút sau không ngờ lại đến trước phòng nam lúc nào không hay Đấy cứ bước vào Đã từ lâu rồi ta không đến đây Khoảng cách như hàng ngàn thế kỷ Một cuộc chiến dữ dội đấu trong lòng người Bây giờ thì Dung đã hiểu rõ Nàng không còn chốn chạy được nữa Cuộc chiến đau khổ đã kết thúc Nàng là kẻ chiến bại mất rồi Mùi thuốc lá quen thuộc len vào mũi Dung nhìn thấy nam Để nguyên áo dày nằm trên giường Tàn thuốc vung vãi khắp nơi, trong khi đồng hiểu sang một bên, dáng thật khóc hại. Gian phòng thay đổi quá nhiều, những chồng sách loạn tứ tung trên mặt bàn, giấy vụn với tàn thuốc trên mặt đất, rơi vải khắp nơi. Gian phòng đã mất đi vẻ trật tự lúc nào của khang nam. Dùng khep cửa lại đến gần nam, nhìn vẻ say ngủ của chàng và mùi rượu còn sông lên nồng nặc, nàng hiểu rằng nam không có ngủ mà là đang say rượu. Gương mặt tái nhợt với nét nhăn trên trán đôi môi còn đang ướt vẻ đau khổ trên mặt dung không tin rằng nam đã khóc vì có bao giờ nàng nhìn thấy lòng bỗng xúc động vô cùng ta không thể đánh thức nam dậy được hãy để chàng ngủ yên dung đứng yên bỗng khám phá ra mảnh giấy nơi đầu giường của nam với nét nguệch ngoạc có ai biết chăng chàng sao mãi hút thuốc thế này có ai biết chăng chàng sao mãi say sưa mặt sau mảnh giấy Một bức thư viết dở Không để tên người nhận Giữa cơn lốc em đã đi vào đời tôi Rồi lại êm ái bước ra khỏi cuộc đời Có phải chăng em đã nhìn thấy Tình yêu mù mịt ở tương lai Tôi chỉ mong mỏi có em với gian nhà nhỏ mà thôi Chúng ta tận hưởng hạnh phúc bình dị Bên tiếng giấy kêu Bên không cổng trúc Một vò rượu ngon Những bữa cơm dưa muối Mặt ánh trăng tơi tả cành hoa Đây có phải là giấc mộng hay không 40 tuổi đầu còn nằm mơ Hãy nhìn những nếp nhăn trên trán Hãy đếm xem có bao nhiêu sợi tóc bạc Ngắt đoạn một câu Tại sao em không đến với anh Dung lặng lẽ quay sang nhìn Nam Nam chợt tức giấc Chàng mở to đôi mắt dùi thật kỹ Rồi lại nhắm nghiền mắt Có lẽ nằm mơ Nhưng không phải chàng lại mở to đôi mắt chăm chú nhìn Dung Lắc đầu ảo tưởng đi chăng Dung đến cạnh Nam cúi xuống Đưa tay vuốt nhẹ mặt Nam Anh đang khát nước phải không Em lấy nước cho anh nha Nam vùng chỏm dậy Trần trối nhìn Dung Anh không vui khi thấy em đến thăm hay sao Nam không trả lời Kéo Dung về phía chàng Nồng nhiệt hôn lên môi Lên mắt, lên mũi Dung Những hạt nước mắt rơi ướt môi chàng Dung nhắm mắt lại Hàng mi công phúc như đang mấp máy Nam thẫn thờ buông Dung ra chàng ngắm nhìn không mỗi mắt người mình hằng yêu quý em ốm quá có phải vì lo học thi hay chăng dung không đáp những hạt nước mắt lăn trên má nàng đừng khóc nữa dung nam nhỏ nhẹ nói cả tháng trời cố gắng trong đau khổ nhưng những phút giây này đủ làm em bình phục như xưa rồi nhàn dung nhàn dung ơi nam ta thiết anh hãy mang em đi đi đến góc bể chân trời nào cũng được Biển xa lánh được tất cả mọi người Nhưng đi đến đâu bây giờ em Vô rừng Vừa núi xa xăm cũng được Nơi nào không còn bóng dáng con người Vô rừng Em muốn trở về kiếp sống quan giả Ăn cỏ cây tịch thú hay sao Làm sao tìm được nơi nào không có người Ở trên cõi đời này Những giọt nước mắt chan hòa Trên mặt dung Nàng chăm chú nhìn nam chờ đợi vẻ thiết tha tuyệt vọng Chúng ta không còn lối thoát sao anh Đúng vậy Nhưng em hỏi thật Anh có thực tình yêu em không Em còn hỏi anh điều đó hay sao Em có biết rằng Yêu em Anh phải trả một giá rất đắt chăng Sự phê phán của học trò Sự công kích của đồng nghiệp Những danh từ ghê tởm đạo đức giả sở canh Đang chụp lấy anh Ngoài ra còn Nam bùm lấy miệng dung Thôi được rồi em đừng nói nữa Anh đã biết tất cả Sự sỉ nhục còn ghê tởm hơn nữa Nhưng mặt Anh chỉ biết anh yêu em Anh là gì cũng được Anh Em cũng yêu anh Nam âm trầm lấy Dung Hôn lên tay nàng Anh muốn bóp nát em ra tận mảnh, Biến em thành con búp bê nhỏ để trong túi áo anh Dung ơi Anh thật sự vẫn còn em chứ Em quá yêu anh Nếu mất anh có lẽ em sẽ chết mất Đừng nói thế Dung Em hãy cam kết với anh rằng Dù cho Dung Bảo có phủ phàng đến đâu Em cũng không thể chết được Nam siết chặt lấy dung Nhưng nếu không được cùng anh chung sống Thì cuộc đời sẽ đau khổ biết chừng nào Thà là em vì anh mà sống khổ đau Hơn là chết Nam Buồn Rầu bảo: Đã có một người đàn bà vì anh mà chết Bây giờ nếu em lại thế Thì thà là chúng mình xa nhau bây giờ tốt hơn Anh chỉ muốn nhìn thấy em sống Và sống trong sự vui vẻ hạnh phúc mà thôi Chỉ có sống bên anh Em mới tìm thấy hạnh phúc Nhưng càng lúc anh càng thấy không thể cùng em chung sống được Tại sao anh mãi nghĩ thế anh Nam Vì em quá tinh khiết Lại can đảm hơn anh Em dám bỏ mặt danh dự và tương lai Còn anh chỉ là một thằng hèn. Có tiếng ngồi cửa Dung quảng hốt rời Nam ngồi xuống ghế Cửa bị mở bung ra Vân giận giữ nhìn Nam Lại nhìn Dung nói Tao lên lầu tìm mày mà không gặp Đoán chắc mày ở đây thật không sai Dung cuối đầu Tay mưng mê mép váy không đáp Vân đập mạnh vào cửa, nhìn thẳng vào Nam Thầy có thể là một chuyện như vậy hả Trong khi con Dung chỉ xứng đáng là con của thầy Sao vậy thầy Vân hét to Nam không biết phải nói sao Lặng lẽ nhìn Vân Đứa bé cương trực này đã mang Nam trở về thực tế Dung vùng đứng dậy Vân, chúng ta ra ngoài nói chuyện Không, mày không còn xứng đáng nói chuyện với tao Mày đã rơi vào bẫy rồi Nhà nhảy tan thương trên khuôn mặt của mày là tao thấy giận quá Thật là đẹp đôi hả Sự thông minh của mày đâu rồi Còn sâu ghê tẩm Quay sang Nam Vân nói Thưa thầy Lúc xưa em kính Nể thầy bao nhiêu Ngày nay mới nhận ra được Con người của thầy hạng đạo đức giả Nói xong Vân bước ra khỏi phòng Nàng đóng mạnh cửa Tạo âm thanh chát chúa Nam ngồi dậy Đến bàn học Bé gãy cây bút chị Ra làm hai Gương mặt trở nên trắng bệch, Nói bực tức chưa hết Cha bé phụng cả cây bút Dùng lặng đứng dậy Đến cạnh Nam Thưa thầy Em đã biết em phải làm gì rồi Thôi xin dĩnh biệt Em sẽ hành động ra sao Nam kéo áo Dung lại Em sẽ xa thầy Dung đáp tật bình tĩnh Đặng quay đi ra khỏi phòng Hãy đợi anh Dung Xin dĩnh biệt thầy Em vẫn yêu thầy và sẽ yêu mãi mãi Kết quả cuộc thi tốt nghiệp Dung bị rớt môn toán lý quá Vần rớt môn vạn vật Phải thi lại Sau cùng khi công bố kết quả chính thức Tất cả học sinh đều bước khỏi ngưỡng cửa trung học lễ tốt nghiệp cử hành trọng thể nơi lễ đường các học sinh sắp hàng rào trật tự vào phòng họp hôm nay không khí có vẻ trang nghiêm lạ thường những tiếng la hét đuổi dẫn hàng ngày đã biến mất bà tổng giám thị và giám thị đứng hai bên cửa nhìn đám học trò sắp sửa rời khỏi mái trường để bước vào đại học nớ những nụ cười hiền hòa khác hẳn vẻ mặt khói đăm đăm mỗi ngày vân đi đến đứng trước mặt bà tổng giám thị thưa cô đồng phụng hôm nay của em thế nào hả cô Phụ hiệu đã theo đầy đủ lắm rồi. Bởi suốt một buổi tối để làm việc mà không đẹp sao được. Vân nhìn bà tổng giám thị nói. Đoạn đến trước mặt bà giám thị, Vân treo chọc. Thưa cô, bao giờ em được uống rượu mừng của cô đây? Đã tốt nghiệp rồi, cũng không bỏ tính khỉ. Cô giám thị đỏ cá mặt, vội đánh trống lảng với Dung vừa đi tới. Nhanh lên, đi gì mà chậm như rùa vậy hả Dung? Dung nhìn cô giám thị nở một nụ cười hiền hòa. Nếu em là con trai có lẽ em cũng sẽ yêu cô mất lễ tốt nghiệp bắt đầu khai mạc những nghi thức máy móc lại tuần tự diễn ra diễn văn hiệu trưởng tổng giám thị giám thị rồi giáo sư nhưng hôm nay khung cảnh lại trang nghiêm hơn các học sinh ngoan ngoãn ngồi nghe không một tiếng động học sinh lên đáp từ một khung cảnh buồn bã cảm động chen vào từng tâm hồn họ cũng đứng dậy sắp sửa ca bài tốt nghiệp dùng kèo an đứng bên cạnh tao không thích cuộc sống ở trung học này chút nào cả nhưng hôm nay tao vẫn thấy nghẹn trong lòng Ta cũng thế, thời gian sau trong học đã trôi qua Từ nay biết bao giờ tìm lại được nét trinh nguyên và tinh khiết này nữa đây Tiếng hát bắt đầu vang lên Hàng cây xanh xanh bên đám cỏ mướt Bút nghiêng quen thuộc giờ đành cách xa Mai đây vào đời gắn bước trương bường thẳng tiếng Nhưng vẫn không bao giờ quên ơn thầy định hướng ta đi Tiếng ca cất lên với tất cả tình cảm chan hòa nước mắt